Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Yêu nhau ấy từ năm 18 tuổi đến nay đã mấy chục năm chồng vợ. Bà thì lúc nào cũng dịu dàng yêu chồng, nghe lời chồng. Tôi ấy, tôi quý bà ở chỗ đó. Tôi nghĩ nếu lấy thêm vợ bé chỉ tổ sáo động da cang con ở Chín Suối buồn giàu thêm. Bà Hương giọng cảm động. Anh làm em nhớ lại thời con gái quá rồi đây. Ngày mai mình lên chùa Lâm Tuyền nghe anh. Nghe nói chùa đó linh lắm, cầu gì được nấy luôn à? Thấy vậy, ông Dũng gật đầu. Hai vợ chồng tâm sự đến nửa đêm mới đi ngủ. Bà Hương đang lúc thiêu thiêu, như có ai lay like bà dậy. Bà mở mắt ra thì nhìn thấy Trọng Hiếu. Bà run lên, ú ớ. Trọng Hiếu vội kéo bà ra góc nhà, bà Hương lắp bắp. Hiếu ơi! Cha mẹ mới cúng dỗ đầu cho con. Con đừng quấy phá cha mẹ nữa nghe. Con là đứa con có hiếu lắm mà. Trọng hiếu nước mắt rơi lã chả. Con bây giờ là hồn ma rồi. Hồn ma không đầu thai được đâu. Chỉ vì nhớ cha mẹ nên về thăm thôi. Con hiểu nỗi lòng của cha mẹ lắm. Con là đứa con bất hiếu... Cho nên cha mẹ phải đau khổ đó Nghe vậy bà Hương giọng não nề Thế con bảo con không đầu thai được Con nói cho mẹ biết đi Mẹ thương con nhiều lắm Nhớ con nhiều lắm đấy Hiếu vẫn buồn rộng Là con phải tràn nợ cho kiếp trước của mình đó mẹ ạ Bà Hương run dậy Tại sao lại là kiếp trước Vậy là có kiếp trước sao con? Mẹ nói, nhưng cha con không tin đâu. Hiếu bảo. Sở dĩ số con yểu mệnh chết sớm là vì kiếp trước của con là một đau phủ. Con chuyên hành hạ tội nhân, chặt đầu họ, thậm chí phân thân họ đem phơi nắng. Dù con chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng kẻ ra lệnh cho con đều hóa heo chó, trở thành món ăn hàng ngày cho người ta rồi. Con ạ, Vì Diêm Vương chiếu cố nên cho sống đến năm 18 tuổi và sau đó thì tự chết thôi. Nhưng chết rồi, không đầu thai làm người được mà hóa thành cây sao lớn giữa rừng kia. Nghe thế, bà Hương thư người ra, hỏi. Thì ra là như vậy sao? Nhưng con đầu thai làm cây rừng để làm cái gì chứ? Hiếu đau đớn nói. Để cho người ta cưa sẻ chặt đục dựng thành nhà cửa cho những tội nhân kiếp trước bị con hành hạ. Rồi sau đó con mới được trở lại kiếp người mà. Bà Hương vẫn thổn thức. Tội nghiệp con tôi. Thế thì làm sao con sống nổi? Để mẹ bàn với cha con mua luôn cái cây ấy. Rồi không ai có thể xâm phạm con được nữa. Nghe thế Hiếu lắc đầu nói. Cha mẹ làm như vậy á thì tội của con càng nặng thêm thôi, rồi xét sẽ đánh chết con mất. Bà Hương càng tò mò. Vậy con muốn cha mẹ phải làm sao đây? Con nói đi. Hiếu vẫn thở dài. Số con đau đớn là để mà đền tội thôi. Cha mẹ mua cây sao ấy về rồi đem dâng cho nhà chùa để họ dựng nhà cho người cơ nhỡ cô nhi. Có như vậy á, lời cầu khẩn của cha mẹ mới có hiệu nghiệm. Cây sao đó mọc ở giữa rừng mát dù cách đây không xa đâu. Bà Hương sững sờ. Cha mẹ cầu nguyện chuyện gì sao con lại biết vậy? Hiếu cười. Thế chẳng phải cha mẹ đang cầu nguyện mong có đứa con trai nối dõi đó sao? Bà Hương gật đầu. Đúng vậy, nhưng mẹ đã lớn tuổi rồi. Đâu còn sinh nở gì được nữa. Mẹ băn khoăn lắm con ạ. Hiếu A Nụi Số của cha mẹ sẽ có con nối dõi. Vì kiếp trước, cha mẹ sống nhân đức hay bố thí cho người nghèo. Còn con đầu thai lầm vô nhà này nên làm khổ cho cha mẹ. Việc con báo cho cha mẹ biết như vậy là để báo hiếu công lao dưỡng dục của cha mẹ trong 18 năm trời qua. Cha mẹ cố làm theo lời con nói đi con yêu cha mẹ lắm lắm." Thế là bà Hương ôm chặt con vào lòng mình, muốn hỏi thêm nữa thì Hiếu đã biến mất tầm. Thế là bà mẹ vội vã trở vào buồn nằm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net